Trường 6602, Nhật Nguyệt Hội, Vương Chiêu, Hoa Các là do Hoa Linh Lung Đạo Tử xuất thân từ đỉnh thứ 5 Bách Hoa Phong sáng lập. Viêm Môn là do Kha Viêm Vũ Đạo Tử xuất thân từ đỉnh thứ 4 Tiên Lâm Phong sáng lập. Nhật Nguyệt Hội là do Hoàn Khải Minh Đạo Tử xuất thân từ đỉnh thứ 3 Ngọc La Phong sáng lập. Còn có Tuyết Môn là do Tư Mã Tuyết Thiên Đạo Tử.